Kinh số hai mươi ba, Đại Lâu Tháng kinh, quyển bốn, phẩm chính Đao Lợi Thiên phật bảo các tỳ kheo trên đảnh núi chúa tu di có trời đau lợi mỗi bên rộng dài ba trăm hai mươi vạn dặm trên đó có thành quách của thích đề hoàng nhân tên là tu đà diên rộng dài mỗi bên hai trăm bốn mươi vạn dặm có bảy lớp vách bảy lớp lan can bảy lớp rèm châu bảy lớp hàng cây bao bọc chung quanh tuyệt đẹp đều dùng bảy báo Vàng, bạc, lưu ly, thủy tinh, trân châu đỏ, xa cừ, mã não tạo thành. Vết vàng thì cửa bạc, vết bạc thì cửa vàng, vết lưu ly thì cửa thủy tinh, vết thủy tinh thì cửa lưu ly, vết trân châu đỏ thì cửa mã não, vết mã não thì cửa trân châu đỏ, vết xa cừ thì bằng tất cả báo. Lan can vàng thì trụ vàng, tây vịnh bạc lan can bạc thì trụ bạc tây vịnh vàng lan can lưu ly thì trụ lưu ly tây vịnh thủy tinh lan can thủy tinh thì trụ thủy tinh tây vịnh lưu ly lan can trân châu đỏ thì trụ trân châu đỏ tây vịnh mã não lan can mã não thì trụ mã não tây vịnh trân châu đỏ lan can Sa cừ thì trụ Sa cừ tay vịnh bằng tất cả báu Rèm châu vàng thì linh treo bạc Rèm châu bạc thì linh treo vàng Rèm châu lưu ly thì linh treo thủy tinh Rèm châu thủy tinh thì linh treo lưu ly Rèm châu trân châu đỏ thì linh treo mã não Rèm châu mã não thì linh treo trân châu đỏ Rèm châu sa cừ thì linh treo tất cả báo Cây vàng thì gốc, thân, cành, lá, hoa, quả bạc Cây bạc thì gốc thân cành lá hoa quả vàng. Cây ly thì gốc thân cành lá hoa quả thủy tinh. Cây thủy tinh thì gốc thân cành lá hoa quả ly. Cây trân châu đỏ thì gốc thân cành lá hoa quả mã não. Cây mã não thì gốc thân cành lá hoa quả trân châu đỏ. Cây sa cừ thì gốc thân cành lá hoa quả bằng tất cả báo. Vách ấy cao hai bốn trăm dặm, rộng dài một hai trăm dặm. Cửa ấy cao hai bốn trăm dặm, rộng một hai trăm dặm. Vách ấy cứ cách hai vạn dặm thì có một cái cửa. Mỗi cửa thường có năm trăm quỷ thần giữ cửa trời đau lợi trên cửa có vọng lâu nhà lầu rèm châu dưới có giường nhà ao tắm có các loại cây cây có các loại hoa quả tỏa ra các thứ mùi thơm các loại chim bay cùng nhau múa hót trong thành tu đài diên có cung của lâm dương y la bồ mỗi bên rộng dài hai mươi bốn dặm dặm đều dùng bảy báo vàng bạc thủy tinh lưu ly trần châu đỏ sa cừ mã não tạo thành bảy lớp lăng can bảy lớp rèm châu bảy lớp hàng cây trong thành tu Đài viên có cung điện thăm nghi của vua trời đau lợi mỗi bên rộng dài hai vạn dặm cao bốn ngàn dặm dùng bảy báo tạo thành bảy lớp lăng can bảy lớp rèm châu bảy lớp hàng cây bao bọc chung quanh hai vạn dặm trên cung điện có vọng lâu rèm châu nhà lầu dùng thủy tinh lưu ly làm vọng lâu vàng rồng làm đất cột trụ trong cung điện dòng thân to bốn trăm tám mươi dặm cửa cao bốn nghìn dặm dùng bảy báo làm thành bên trong có tòa ngồi của trời đế thích mỗi bên rộng dài bốn mươi dặm đều dùng bảy báo làm thành tòa ấy rất mềm mại mịn màng hai bên đều có mười sáu tòa phía bắc của cung điện có hậu cung của trời đế thích rộng dài bốn vạn dặm đều dùng bảy báo làm thành bảy lớp vách bảy lớp lan can bảy lớp rèm châu cây cối bao bọc chung quanh rất đẹp đẽ phía đông cung điện có vườn đế thích tên là thô kiên rộng dài mỗi bên bốn vạn dặm cũng dùng bảy báo làm thành bảy lớp vách Lan can rèm châu Cây cối bao bọc chung quanh Rất đẹp đẽ. Cửa cao 1.200 dặm Rộng dài 800 dặm Trên cửa có vọng lâu Rèm châu nhà lầu Ở dưới có vườn ao tắm Trong vườn có các loại cây Hoa quả Các loại chim bay cùng nhau vui hót Trong vườn thô kiên Có cây hương Cao 70 dặm Đều xanh hoa quả bổ ra thì tỏa ra các thứ mùi thơm có cây cao hai mươi dặm ba mươi dặm cho đến cao sáu mươi dặm cây thấp nhất cao mười ba dặm một trăm hai mươi bộ kế đến có cây anh lạc có cây cao bảy mươi dặm có cây cao hai mươi dặm ba mươi dặm cho đến sáu mươi dặm cây thấp nhất cao mười ba dặm một trăm hai mươi bộ đều xanh hoa quả bổ ra thì hiện ra các thứ anh lạc lại có cây áo chăn lại có cây bất tức cây đồ dùng cây âm nhạc có cây cao bảy mươi dặm có cây cao hai mươi dặm ba mươi dặm cho đến sáu mươi dặm cây thấp nhất cao mười ba dặm một trăm hai mươi bộ đều xanh ra hoa quả bổ ra thì hiện ra các loại áo mềm anh lạc tràn qua đồ dùng âm nhạc. Trong vườn Thâu Kiên có hai tảng đá, tảng thứ nhất tên là Hiền, tảng thứ nhì tên là Hiền Thiện, dùng vàng trời tạo thành, đá rất đẹp đẽ. Phía nam cung điện có giường của trời đế thích tên là Lạc Quả, mỗi bên rộng dài bốn vạn dặm. đều dùng bảy báo tạo thành bảy lớp vách, lan can, đường cây cối Có cửa cao 1.200 dặm. Trên cửa có giọng lâu, rèm châu nhà lầu. Ở dưới có giường ao tắm. Có các loại cây, lá, hoa, quả. Trong ao tắm có chim bay cùng nhau vui hót. Trong giường lạc quả có hai tảng đá. Tảng thứ nhất tên là quả. Tảng thứ hai tên là thiện quả. Mỗi bên rộng dài 2.000 dặm. Đá rất mềm mịn trong vườn lạc quả có cây hương, lại có cây anh lạc, chăn áo, cây bất tức, cây âm nhạc, có cây cao bảy mươi dặm, có cây cao hai mươi dặm, cho đến ba mươi dặm, sáu mươi dặm, cây thấp nhất cao hai mươi dặm, một trăm hai mươi bộ, đều xanh hoa quả, bổ ra thì tỏa ra các loại mùi thơm hiện ra áo mền, anh lạc, tràng hoa, đồ dùng, âm nhạc. Kế đông cung điện đao lợi có vườn của trời đế thích tên là hội loạn mỗi bên rộng dài bốn vạn dặm dùng toàn bảy báo tạo thành bảy lớp vách lan can rèm châu cây cối bao bọc chung quanh cửa cao một hai trăm dặm rộng tám trăm dặm ở trên có vọng lâu rèm châu nhà lầu ở dưới có vườn ao tắm có các loại cây lá hoa quả tỏa ra các thứ hương thơm các loài chim bay cùng nhau vui hót các thứ mà các cây đã sanh ra cũng như ở phương nam trong vườn hội loạn có tảng đá vuông phía tây của cung điện trời đao lợi có vườn cây tên là ca vũ mỗi bên rộng dài bốn vạn dặm cũng dùng bảy báo tạo thành bảy lớp vách lan can trèm châu cây cối bao bọc chung quanh cửa cao một hai trăm dặm rộng tám trăm dặm ở trên có vọng lâu rèm châu nhà lầu ở dưới có vườn ao tắm có các loại cây lá hoa quả các loại chim bay cùng nhau vui hót trong vườn ca vũ có hai tảng đá tảng thứ nhất tên là Nandà, tảng thứ hai tên là hòa nang mỗi tảng rộng dài hai dặm đều dùng lưu ly trời làm thành rất mềm mịn. trong vườn hội loạn lạc quả có ao tắm tên là Nang Đà, mỗi bên rộng dài hai dặm, có bảy lớp bờ tường bao bọc chung quanh. nước trong ao phẳng lặng đẹp đẽ trong vắt, có các loại cây bao bọc chung quanh, cát ở đáy ao đều làm vàng. dùng bảy báo tạo thành bảy lớp lan can, rèm châu hàng cây bao bọc chung quanh, trên có vọng lâu rèm châu, nhà lầu, dưới có vườn ao tắm. Ở trong có các loại cây, lá, hoa, quả, tỏa ra các loại hương thơm, các loại chim bay cùng nhau vui hót. Trong ao tắm năng đà, có hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen trắng, hoa sen vàng, lớn như bánh xe, cành như trục xe, chích vào, nhựa chảy ra như sữa, ánh sáng chiếu ba mươi dặm, thư bái sa 40 dặm. Trong vườn Cam Vũ hội loạn có cây lớn tên là Trú Quá Độ, dòng thân dặm, cao dặm, cành tỏa ra dặm. Chư Thiên Đào Lợi có cung rộng dài 40 vạn dặm, dùng toàn bảy báo tạo thành bảy lớp lăng can rèm châu cây cối bao bọc chung quanh, có vườn, ao tắm Các loại chim bay cùng nhau vui hót, các loại cây, lá, hoa, quả tỏa ra các loại hương thơm. Cung của chư thiên đau lợi có cái rộng dài mỗi bên ba dạng sáu ngàn dặm. Có cung rộng dài ba dạng hai ngàn dặm. Có cung rộng dài ba dạng bốn ngàn dặm. Có cung rộng dài hai dạng bốn ngàn dặm. Có cung rộng dài hai dạng, dạng dặm. Có cung rộng dài một dạng sáu ngàn dặm, có cung rộng dài một dạng hai ngàn dặm, có cung rộng dài tám ngàn dặm. Trong đó có cung rộng dài ba ngàn sáu trăm dặm, có cái ba ngàn hai trăm dặm, nhỏ cho đến bốn trăm tám mươi dặm, dùng toàn bảy báo, vàng, bạc thủy tinh, lưu ly, trân châu đỏ, xà cừ, mã não tạo thành bảy lớp lan can, rèm châu, cây cối, có vườn, ao tắm, các loại chim bay cùng nhau vui hót. Trước cung điện trời đau lợi có hai con đường dẫn đến hậu cung trời đế thích, lại có hai con đường dẫn đến vườn thô kiên, lại có hai con đường dẫn đến vườn lạc quả, lại có hai con đường dẫn đến vườn hội loạn. Lại có hai con đường dẫn đến vườn ca vũ Lại có hai con đường dẫn đến ao tắm năng đà Lại có hai con đường dẫn đến cây lớn trú quá độ Lại có hai con đường dẫn đến cung chư thiên Lại có hai con đường dẫn đến long cung y la mãn Trời đế thích khi muốn đến vườn thô kiện để vui chơi giải trí Thì nghĩ đến các thiên dương Bây giờ các thiên dương nói trời đế thích đã nghĩ đến chúng ta liền chỉnh đốn y phục đội mũ quấn khăn sửa sang xe ngựa rồi cùng đến chỗ đế thích dùng ngựa lại ở trước lúc này trời đế thích lại nghĩ đến trời đau lợi chư thiên đau lợi nói trời đế thích đã nghĩ đến chúng ta bèn mặc y phục chuẩn bị các loại xe ngựa đi đến chỗ trời đế thích dừng lại ở trước Khi ấy trời đế thích lại nghĩ đến long Dương Y La Mãn. Bây giờ long Dương Y La Mãn nói, Trời đế thích đã nghĩ đến chúng ta. Liền hóa thành ba mươi sáu đầu voi, Trên mỗi đầu hóa ra sáu ngà. Trên mỗi ngà hóa ra bảy ao tắm. Trên mỗi ao tắm hóa ra bảy hoa sen. Trên mỗi hoa sen hóa ra bảy ngọc nữ đang chơi nhạc. long Dương Y La Mãn Đem các loại thần quá ấy đến chỗ đế thích dừng lại ở trước. Lúc này trời đế thích chỉnh đốn y phục, đội mũ quấn khăn, bước lên vai Long Dương và ngồi xuống trên đầu Long Dương, hai bên đều có 16 tiểu vương ngồi hầu. Trời đế thích liền đi đến trong giường Tô Kiên. Bấy giờ, gió mở cửa giường Tô Kiên, gió quét dọn liền nổi lên thổi sạch đất trong giường gió y la nổi dậy thổi vào giường bông hoa rơi xuống đất ngập tới đầu gối người lúc ấy trời đế thích cùng chư thiên đều vào trong giường ngồi trên tảng đá hiền thiện hai bên tảng đá hiền thiện đều có mười sáu tiểu thiên dương ngồi bây giờ trời đế thích muốn có được anh lạc liền bảo thiên tử di xá bát khi ấy thiên tử nói trời đế thích đã nghĩ đến chúng ta liền hóa ra anh lạc, đem dân lên trời để thích. Khi chư thiên cõi trời đau lợi, muốn có được anh lạc, thiên tử di xá bác, liền hóa ra anh lạc, đem đến dân lên chư thiên đau lợi. Có chư thiên chẳng thấy được vườn thô kiên, cũng chẳng được vào bên trong, cũng chẳng được dùng nhạc trời vui chơi. Vì sao? Vì công đức đã làm đời trước ích, Có chư thiên đau lợi chỉ được đứng xa mà nhìn chẳng được vào, cũng chẳng được dùng nhạc trời để vui chơi. Vì sao? Vì công đức đã làm đời trước còn ít. Trong đó có chư thiên được vào dùng nhạc trời cùng vui chơi giải trí. Vì sao vậy? Vì đời trước đã tạo công đức đầy đủ. Bây giờ trời đế thích cùng với chư thiên đau lợi ở trong giường Thô Kiên. Cùng nhau vui chơi, ăn uống một ngày, hai ngày, cho đến bảy ngày Liền đi ra đến vườn lạc quả Cùng nhau vui chơi cũng như vậy Lại đến vườn hội loạn Ca vũ cùng nhau ăn uống, vui chơi cũng như vậy Vì sao gọi là thiện đẳng? Vì chư thiên, trong khi giàu cung trời đau lợi Đều niệm tưởng nghĩa thiện, an lạc Vì vậy gọi là thiện đẳng Vì sao gọi là thô kiên? Chư thiên cõi trời đau lợi khi vào giường thô kiên Thân liền khô cứng, vì vậy gọi là thô kiên Vì sao gọi là lạc quả? Chư thiên đau lợi khi vào trong giường lạc quả Tự nhiên thân có các loại màu sắc như tranh vẽ Vì vậy gọi là lạc quả Vì sao gọi là hội loạn? Chư thiên đau lợi khi vào trong giường hội loạn Vào ngày mùng 8, 14, ngày rằm trong tháng Trời đế thích liền tự bỏ thể nữ Một mình dẫn A tu phu nhân du hành Khi ấy chư thiên tử Cùng với thể nữ chen nhau đi lại mất trật tự Vì vậy gọi là hội loạn Vì sao gọi là ca vũ Chư thiên đau lợi khi vào trong vườn ca vũ Liền cùng nhau ca múa vui chơi Vì vậy gọi là ca vũ vì sao gọi là cây lớn trú quá độ có vị trời tên làm văn đà ở trên cây ấy dùng năm thứ nhạc trời vui chơi thỏa thích vì vậy gọi là cây lớn trú quá độ lại nữa cây lớn trú quá độ thường có hoa quả giống như cây rani vì vậy gọi là trú quá độ bên cạnh trời đế thích thường có mười thiên tử ủng hộ vị thứ nhất tên là căn Vị thứ hai tên là Củ Giới Vị thứ ba tên là Tỳ Lưu Vị thứ tư tên là Tỳ Lưu Tạng Vị thứ năm tên là A Lưu Vị thứ sáu tên là Ba Lưu Vị thứ bảy tên là Lợi Hoàng Vị thứ tám tên là Lâu Hán Vị thứ chín tên là Câu Hòa Nang Vị thứ mười tên là Nang Mười vị thiên tử này thường ủng hộ trời đế thích Ở cõi người, trong nước có một hoa sen xanh hồng, hoa sen vàng, hoa sen trắng, đẹp đẽ và rất thơm. Hoa trên đất liền cũng rất mềm mại, đẹp đẽ, tên là A Đề Vật, Danh Đà, Ba La Tu Giao, Hòa Sư, Đà Nô Mạc. Người ở cõi Tu Chani, Quốc Đơm Diệt. người ở cõi Phất Du Đại, Phương Đông cũng như vậy. Chỗ ở của rồng và chim cánh vàng, trong nước có một hoa sen xanh hồng, hoa sen vàng, hoa sen trắng, rất mềm mại, thơm tho, đẹp đẽ Và trên đất liền cũng có các loại hoa. Chỗ ở của A Tu Luân, trong nước cũng có hoa sen xanh, hồng, vàng, trắng, mềm mại, rất thơm tho, đẹp đẽ Trên đất liền cũng có hoa đẹp tên là Mô, Đại Mô, Gia Gia mạn đà đại mạn đà trên cõi trời tứ thiêm dương trong nước có mọc hoa sen xanh hồng vàng trắng rất mềm mại thơm tho đẹp đẽ trên đất liền hoa cũng đẹp ở cõi trời đau lợi trời dị ma trời đau súc trời vô cống cao trời thao hóa tự chuyển trong nước cũng có hoa sen xanh hồng vàng trắng rất mềm mại thơm tho đẹp đẽ, qua trên đất liền cũng đẹp. Người trong cõi này có bảy loại sắt, có người sắt đỏ, có người sắt vàng rồng, có người sắt xanh, có người sắt vàng, có người sắt tiết, có người sắt trắng, có người sắt đen. Đó là bảy loại sắt. Người cõi A Tu Luân cũng có bảy sắt như thế. Chư thiên cũng đều có bảy sắt như vậy. Chư thiên có mười diệt, mười diệt ấy là gì? Một là bay đi cùng khắp, hai là qua lại tự do, ba là chư thiên không có giặt trộm, bốn là không tự nói việc thiện của bản thân, cũng không nói điều xấu của người, năm là không có sự xâm phạm nhau, sáu là răng của chư thiên bằng nhau, bảy là tóc màu xanh biếc mượt mà, dài tám thước. Tám là người cõi trời, ai mà tóc màu xanh thì thân cũng màu xanh. Chính là ai muốn được trắng thì thân liền trắng. Mười là ai muốn đen thì thân liền đen. Đó là mười sự diệt của chư thiên. Trong cõi người này, so sánh ánh sáng con đơm đớm chẳng bằng ánh sáng ngọn đèn. Ánh sáng ngọn đèn chẳng bằng ánh sáng ngọn đuốc Ánh sáng ngọn đuốc chẳng bằng ánh sáng đống lửa lớn ánh sáng đống lửa lớn chẳng bằng ánh sáng ngôi sao ánh sáng ngôi sao chẳng bằng ánh sáng mặt trăng ánh sáng mặt trăng chẳng bằng ánh sáng mặt trời ánh sáng mặt trời chẳng bằng ánh sáng của cung điện tứ thiên dương ánh sáng của cung điện tứ thiên dương chẳng bằng ánh sáng của cung điện cõi trời đau lợi ánh sáng của cung điện cõi trời đau lợi Chẳng bằng ánh sáng của cung điện trời đế thích. Cứ như vậy, lần lượt chẳng bằng nhau. Trên cho đến ánh sáng của trời Akanitra, tra Ánh sáng của cung trời Akanitra tra Chẳng bằng ánh sáng của thiên tử Ma-i-phá. Ánh sáng của thiên tử Ma-i-phá Chẳng bằng ánh sáng của khổ đế tập tận đạo đế. Ánh sáng của khổ đế tập tận diệt. Đạo đế chẳng bằng ánh sáng của Phật Người cõi diêm phù lợi Thân cao bảy thước Hoặc có người cao đến tám thước Áo rộng một trượng Dài sáu thước Người ở cõi cu gia ni Người ở cõi phất du đại Thân cao bảy thước Hoặc có người cao đến tám thước Áo rộng một trượng Dài sáu thước Người ở cõi trời quốc đơm viết thân cao một trượng bốn thước áo rộng hai trượng tám thước dài một trượng bốn thước nặng hai lạng rưỡi rồng và chim cánh vàng thân cao bốn mươi dặm áo rộng tám mươi dặm dài bốn mươi dặm nặng hai lạng rưỡi các a tu luân thân cao bốn mươi dặm áo rộng tám mươi dặm dài bốn mươi dặm áo nặng hai lạng rưỡi Chư thiên trên cõi trời tứ thiên dương Thân cao hai mươi dặm Áo rộng bốn mươi dặm Dài hai mươi dặm Áo nặng hai lặng rưỡi Chư thiên trên cõi trời đau lợi Thân cao bốn mươi dặm Áo rộng tám mươi dặm Dài bốn mươi dặm Áo nặng bảy thù rưỡi Người ở cõi trời diệm Thân cao tám mươi dặm áo rộng một trăm sáu mươi dặm, dài tám mươi dặm, áo nặng nửa lạng. người ở cõi trời đau xuất, thân cao một trăm sáu mươi dặm, áo rộng ba trăm hai mươi dặm, dài một trăm sáu mươi dặm, áo nặng hai thù. chư thiên ở cõi trời lạc vô cống cao, thân cao ba trăm hai mươi dặm, áo rộng sáu trăm bốn mươi dặm dài ba trăm hai mươi dặm áo nặng một thù chư thiên ở cõi trời thao hóa tự chuyển thân cao sáu trăm bốn mươi dặm áo rộng một sáu trăm tám mươi dặm dài sáu trăm bốn mươi dặm nặng nửa thù chư thiên ở trên các cõi trời ấy áo mặc vừa vặn với thân người ở diêm phù lợi sống lâu trên dưới một trăm tuổi Người ở cõi Kujani sống lâu trên dưới 200 tuổi. Người ở cõi trời Phất Du Đại sống lâu trên dưới 300 tuổi. Người ở cõi Quốc Đơm Việt đều sống 1.000 tuổi, không có ai chết yểu. Rồng và chim cánh vàng thọ một kiếp, nhưng có con chết yểu. Người ở cõi A Tu Luân thọ 1.000 tuổi, nhưng cũng có người chết yểu chư thiên ở cõi tứ thiên dương thọ năm trăm tuổi theo năm trời nhưng cũng có người chết yểu chư thiên cõi trời đau lợi thọ một tuổi theo năm trời nhưng cũng có vị chết yểu chư thiên cõi trời diệm thọ hai tuổi theo năm trời nhưng cũng có vị chết yểu chư thiên cõi trời đau suất thọ bốn tuổi theo năm trời nhưng cũng có vị chết yểu chư thiên cõi trời lạc vô cống cao thọ tám ngàn tuổi theo năm trời nhưng cũng có vị chết yểu chư thiên cõi trời thao hóa tự chuyển thọ một dạng sáu nghìn tuổi theo năm trời nhưng cũng có vị chết yểu chư thiên cõi trời phạm ca di thọ một kiếp nhưng cũng có vị chết yểu chư thiên cõi trời a ba la thọ hai kiếp nhưng cũng có gì chết yểu, chư thiên cõi trời thủ đà hành thọ bốn kiếp nhưng cũng có vị chết yểu, chư thiên cõi trời di hô bác thọ tám kiếp của cõi trời nhưng cũng có vị chết yểu, chư thiên cõi trời vô tưởng và ngã quỷ thọ bảy kiếp của cõi trời nhưng cũng có vị chết yểu, chư thiên cõi trời a tỳ ba thọ 10 kiếp nhưng cũng có người chết yểu. Chư thiên cõi trời a đáp quà, thọ 20 kiếp nhưng cũng có người chết yểu. Chư thiên cõi trời tu đà chiên, thọ 40 kiếp nhưng cũng có người chết yểu. Chư thiên cõi trời tu đà ni nghi, thọ 80 kiếp nhưng cũng có người chết yểu. Chư thiên cõi trời a ca ni trá, thọ 100 kiếp nhưng cũng có vị chết yểu chư thiên cõi trời không tri thọ vạn kiếp nhưng cũng có vị chết yểu chư thiên cõi trời tức tri thọ hai vạn kiếp nhưng cũng có vị chết yểu chư thiên cõi trời a kiệt nhược nhiên thọ bốn vạn kiếp nhưng cũng có người chết yểu chư thiên cõi trời không có tư tưởng cũng có tư tưởng thọ vạn kiếp không có ai chết yểu. Phật dạy, con người có bốn loại thức ăn để nuôi thân, bốn cách đó là gì? Một là thức ăn được thấy và lấy, hai là thức ăn bằng hơi ấm, ba là thức ăn bằng ý, bốn là thức ăn bằng thức, đó là bốn thức ăn để nuôi thân. Những loại nào do thức ăn được thấy và lấy, Người cõi chim phù lợi ăn cơm, gạo, xôi, nếp, thịt cá, mặc áo, tắm gội cho là thức ăn ăn ổn. Người ở cõi ni phương Tây và Phất Du Đại phương Đông cũng như vậy. Người quốc đơm viết ăn gạo thơm tinh khiết, tự nhiên đó là thức ăn được thấy và lấy và tắm gội. Rồng và chim cánh vàng ăn cá ba ba. Và ăn đề bể đề lịch, cá lớn Đó là thức ăn được thấy và lấy và tắm gội Chư thiên A tu quân Ăn thức ăn tự nhiên và mặc áo tắm gội Chư thiên cõi tứ thiêm dương Ăn thức ăn tự nhiên, mặc áo và tắm gội Chư thiên cõi đau lợi Cũng ăn thức ăn tự nhiên, mặc áo và tắm gội chư thiên cõi trời diệm trời đau suất trời vô cống cao trời thao hóa tự chuyển trở lên dùng niềm vui trong thiền làm thức ăn lấy định ý làm thức ăn những loại nào ăn thức ăn bằng hơi ấm các loại trứng ăn thức ăn ấm đó là thức ăn bằng hơi ấm loại nào lấy ý thức niệm làm thức ăn loại đó Có niệm tưởng về tướng thức ăn bằng thịt, đó là lấy ý niệm làm thức ăn. Loại nào lấy thức làm thức ăn? Người ở trong địa ngục và chư thiên cõi trời vô tưởng, lấy thức làm thức ăn, đó là thức thực. Đó là bốn loại thức ăn vì chúng sanh mà sanh ra để nuôi thân mạng.